Thâu Thiên Gi đạo. Tập 20. Thành viên tông một tiền, đầu có tỷ chức thiền, hưởng thụ tài nguyên của đạo môn, nhưng cũng cần cung cấp hồi báo tương ứng. Bình thời trừ tu luyện, đoán chân cốc đệ tử cần vi đạo môn luyện khí để làm hồi báo. Loại luyện khí này chia làm hai loại, một loại là nghĩa vụ, miễn phí hồi báo cho tông môn, một loại khác Là khi đệ tử bên trong tông môn, cho tới người ngoại tông, cầu tới cửa, giúp bọn họ luyện khí thu lấy thủ lao. Đoán trần cốc đệ tử, chính là thông qua phương pháp thứ hai kiếm lấy tài nguyên. Mà thiết như cuồng để phương hành chịu trách nhiệm, chính là thu tinh thiết mà đệ tử mỗi tháng đều phải nộp lên cho đảo môn. Loại thiết luyện này, chính là tài liệu trụ cột, đúc khí sử dụng. Đem sắt cứng bình thường dùng bí thuật tru luyện chính lần, sẽ trở thành một loại tinh thiết phàm tục khó gặp. Tùy tiện cầm một khối ra ngoài Cũng rèn nên thần binh lợi khí Và bên trong đoán trần cốc thế hệ này Chui luyện thiết luyện Lại là một khâu trụ cột nhất trong đúc khí Chỉ có chừng 20 người đệ tử Mới vừa vào đoán trần cốc chịu trách nhiệm công việc này Màn đêm buông xuống Phương hành ở đoán trần cốc chọn lấy một tòa động phù Sáng sớm hôm sau Đã có một tiểu động đưa tiếng ngọc sách Phía trên lại là 21 cái tên Đều là đệ tử đoán trần cốc cần lột thiết luyện Tiểu đạo đồng ấy, phụng mệnh sư tôn, đem danh sách này tôi đưa cho ngươi, tổng cộng 21 người, mỗi tháng bọn họ đều phải chịu trách nhiệm giao cho đạo môn 3 cân thiết điển, tháng này 63 cân thiết luyện, sẽ tùy ngươi tới thu, tình tiết thu được sẽ do hắn đích thần trả xét, nếu có một chút không đúng sẽ khấu trừ ngươi từ nguyên tháng này. Sau khi nói xong, liền đứng ở động cầu của Phương Hành, mắt nhìn Phương Hành không nói lời nào. Phương Hành chăm chú nhìn Ngọc Sách, Vừa quay đầu thấy tiểu đạo đồng còn chưa đi Liền nói Ta biết rồi, ngươi trở về đi Tiểu đạo đồng nói Ta tần tần khổ khổ đưa ngọc sách tới đây cho ngươi Ngươi không tỏ vẻ một chút hay sao Phương hành thoáng cách chừng mắt Ngươi đây là muốn tống tiền ta sao Có tiền ta đánh ngươi hay không Tiểu đạo đồng nói Sư tôn nói ngươi đã phát tài Cho ta mấy đồng tiền thường Cũng là chuyện nên làm mà Phương hành thì mới biết Thiết Như Cuồng thế mình tối hôm qua đánh cướp không ít thứ tốt, cố ý để cho tiểu đạo đồng này tới chỗ mình nơi này chiếm một chút tiện nghi. Bất đắc dĩ, tiện tay lấy một khối trung phẩm linh thạch ném tới. Tiểu Vương bắt đà, cút nhanh lên. Tiểu đạo đồng mắt thoáng cái trợn lớn, run rẩy nhận trung phẩm linh thạch thở dài nói: Sư huynh thật là tốt, thật là học phóng mà. Thì ra mặc dù Thiết Như Cuồng nó có thể trực tiếp hướng phương hành đòi phần thưởng, cũng không ngờ phương hành đã học phóng như vậy. Hắn không biết. Phương hành đêm qua làm loạn, chiếm được rất nhiều, nói ít thì cũng 3-40 khối trung phẩm linh thạch, thật đúng là không thiếu một khối này. Hơn nữa, hắn trời sinh đã là trong ổ cướp, quá quen cuộc sống uống chén rượu lớn, đại xứng phân kim, đối với tiền tài cũng không có khái niệm gì. Bình thời có tiền thì tiêu như nước, cho đến thời điểm không có tiền, thì mới có thể ý thức được tiền tài quý giá. Ít vỗ mông ngợ thôi, cút đi. Phương hành vung tay lên, chứng mình cầm ngọc sách muốn trở về động phủ. Tiêu đạo đồng lại nói Phương Sư Huỳnh người đã hò phóng như vậy Ta sẽ nói cho người biết một bí mật nhỏ Sư Tôn nói Người lấy được danh sách Nhất định sẽ nghĩ tới cách dùng vũ lực đi bức bách bọn họ đột lên thiết liền Nhưng nếu như người thực làm như vậy Nhiệm vụ này hơn phân nửa sẽ kết thúc không thành Cần động não nhiều vào Tốt lắm Chính là câu này Bản thân người chú ý nhiều vào Vừa nói vừa nhảy nhót rời đi Phương Hành cũng ngẩn người Ý thẩm trên thiết gian này còn có chuyện võ lực không giải quyết được sao?" Nhất thời nghĩ mãi, mà không rõ câu nói sau cùng của tiểu đạo đồng là có ý gì. Phương Hành cũng không đi quản nữa, trực tiếp khiêng thanh Long Bích Diễm đao cửa ra cửa, đi tới đoán Trần Cốc, cốc khẩu động phủ thư hành. Nơi này chính là một người trong danh sách của Ngọc Sách, chính là một cái nội môn đệ tử vào đoán Trần Cốc đã nửa năm. Cửa đá không đóng. Phương Hành đi thẳng vào, kêu lên: "Liễu Hoa chương có ở đây không?" Trong động phủ sau một cái thạch án Có một hắn tử chừng 30 tuổi ngẩng đầu lên Cười nói Xin hỏi là Phương Hành đưa Thành Long Bích Diễm Đào trong tay Huy vũ nửa vòng Phách một cái và không khí quát lên Người không nhận ra ta sao Vậy thì nghe cho rõ đây Tiểu ra là Phương Hành Ngày hôm qua vừa đánh Mạc Dung Anh Hiện tại cũng là đệ tử đoán trần tốc Bắt đầu từ hôm nay Các người mỗi tháng cần nộp tình thiết để ta tiến đến nhiệm thù Trước khi đến kỳ hạn Ít hơn một chút Ta cũng sẽ lấy mạng các người Lưu Hoa trường ngẩn cơ Sau đó để mặt tư cười nói À nguyên lai là chuyện này Tiểu sư Huynh yên tâm Đây là đạo buôn giao phó nhiệm vụ Mỗi tháng đều phải làm Sao lại dám có nửa phần sai lầm Trước kỳ hạn nhất định sẽ dâng lên À người biết là tốt rồi Phương hành cũng ngẩn ra Cũng không ngờ người này lại dễ nói chuyện như vậy Ngượng ngùng thu dao lại Hắn vốn tưởng rằng trải qua chuyện tối hôm qua, đoán Trần Cốc nhất định sẽ trở mặt với mình, nói không chừng sẽ có người mượn chuyện này mà chèn ép mình. Vì vậy hung hổ tới đây, chính là muốn trực tiếp triển lộ Lôi Đình Thủ Đàn, lập một chút uy, tránh cho người ta ở chuyện này động thủ trước, hại chính mình không kết thúc được nhiệm vụ. Nhưng mà biểu hiện của Lưu Hoa Trương làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tốt lắm, ta đi, người cố gắng làm thật tốt, chỉ cần định kỳ hoàn thành nhiệm vụ, tập tất có hậu báo Phương Hành nâng đau, hướng Lưu Hoa Trường dặn dò một tiếng. Lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu sư huynh đi thông thả nhá. Lưu Hoa Trường ở phía sau ân cần đưa tiễn, cũng làm cho Phương Hành có chút hồ nghi xem xét mấy lần. giờ đi động phủ của Lưu Hoa Trương Phương Hành đến hướng động phủ thứ hai đi tới. À, ah, nguyên lai là Phương sư huynh sao? Là nói chuyện linh thiếp sao? Ngày hôm qua chỉ nghe thấy người nói bảo đảm là không thấy vấn đề. Tốt. Không thành vấn đề là tốt, đúng hạn, giao tới đây đấy Nhất định, nhất định Tuyệt sẽ không làm chết hại đại sự như thế Phương Sư Huynh yên tâm đi Rồi động phủ thứ hai Phương Hành càng nghi ngờ hơn Nghĩ thầm mọi người trong đoán Trần Cốc đều dẫn nói chuyện như vậy sao Nếu thực sự là như thế Nhiệm vụ này có gì mà khó Không phải là đơn giản sao Trong làng, trong lòng càng nghi ngờ càng mạnh Phương Hành đã tiến vào động phủ thứ ba Vẫn như vậy Trong động phủ đệ tử càng dễ nói chuyện Vừa tiến đến đã dừng đang chờ, Ân cần mời Phương Hành ngồi xuống. Như vậy, đại đạo trong tay Phương Hành cũng lại lấy ra hù dọa người, nói thẳng chuyện thiết luyện người đệ tử này cũng vỗ ngực, nói tuyệt đối là không thành vấn đề, nhất định sẽ nộp đúng hạn. Cho tới chưa đi mời mấy nhà, từng cái đều nói như vậy, thoạt nhìn là tựa hồ vận khí rất tốt, Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thu thiết quyết, nếu thực sự dễ dàng như vậy, Kiết Giáo đầu cũng sẽ không dùng chuyện này thức khảo nghiệm ta hơn nữa tao ngày hôm qua vừa đánh sư huynh đệ của bọn hắn đám người kia cho dù không có huyết tính thì cũng không thể đối với tao khắc khí như vậy chứ khiêng đại đau phương hành hít mắt vừa đi vào nghĩ không thể nào đám người kia nhất định là có tâm tư nghĩ cách tính toán tao lúc này hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể bọn khốn kiếp này rút cuộc tính toán ta làm sao đấy phương hành yên lặng suy nghĩ một chút cảm thấy có thể sẽ có vô số loại quỷ kế Cũng không biết đối phương sẽ dùng loại nào, cuối cùng ở trong lòng quyết đoán, làm ra quyết định, lại đi trở về động phủ thứ nhất. Trong động phủ thứ nhất, đệ tử Lưu Hoa Trương nhìn thấy Phương Hành vòng trở lại, nhất thời hơi ngẩn ra. Phương Hành cười nói, Lưu Sự Đệ, mới vừa rồi Sư Tôn hạ lệnh mới cho ta, một nhóm tình thiết thu này hắn cần dùng gấp, cho nên thời gian sẽ trước 10 ngày, 13 tháng sau, thiết luyện sẽ phải thu đủ, làm tiền rồi. Đệ tử tên là Lưu Hoa Trương hơi ngẩn ra nói, Trong cốc không phải là còn mấy ngàn cân tinh thiết chữa hàng sao Sư Tôn làm sao có thể cần dùng gấp mấy cân chúng ta mới luyện thiết được chứ Phương Hành nói Ta nào có biết Tóm lại thời gian sẽ ngắn bớt đấy Liêu Hoa Trường cười khổ nói Phương Tiểu Sư Huynh Thời gian 13 ngày à, Sợ là không thành đâu Chúng ta cũng muốn tu luyện Phương Hành vừa trừng mắt Đại đào trống rỗng bổ xuống quát đêm Ta quản người tu hay không tu luyện chút 13 tháng sau, tuyệt luyện nhất định phải giao tới đây, nếu không vấn đề ban thưởng thập dày, nếu có vấn đề đại đạo nói cho người biết. Lưu Hoa Trường bị sợ hết hồn, thẩm nghĩ mới vừa rồi còn giở động phù, tiểu vương bát đàn này còn rất dễ nói chuyện, làm sao đột nhiên lại đổi sắc mặt rồi? Chẳng lẽ có người nào đó đem kế hoạch đêm qua của chúng ta thương lượng tiết lộ ra? Trong lòng tính toán, trên mặt cũng bất động thành sắc, kín cần nói. Nếu phân tiểu tu huynh nói như vậy rồi, à, sư đại thì rất tự nhiên làm theo. Tốt. Phương Hành hừ lại một tiếng, xiên đại đao đi, tiếp tục đi tìm nhà thưa hành. Liên tiếp 21 đồng phủ đi một lượt, đem lời này lần lượt nói một lần, Phương Hành lúc này mới yên tâm một chút. Trước 10 ngày thu thất truyện, cũng là cho mình thời gian 10 ngày đề phòng xảy ra vấn đề gì thì cũng có cơ hội bổ túc. Đem đệ tử cần giao độc nhắc nhiều một lần, Tư Hành liền trở lại động phủ của mình, suy nghĩ một chút. Và tìm đến một khối gỗ lớn cùng giấy bút mực Trắng mực đậm Năm ngón tay cầm bút, thoàn thoát Viết xuống hai hàng chữ to thiêu siêu vẻ vẻ Sau đó treo ở ngoài động phủ của mình Nội dung chính là Nộp trước sẽ có phần thường Cố ý quấy rối sẽ chém chết Phương hành Làm xong những thứ này Liền đi thanh bộc các một chuyến, Cầm 5 viên trung phẩm linh thạch Đổi lấy 500 khối phẩm hạ linh thạch Đầy đủ một đống đỏ rực trói mắt để tại bên trái ngoài động phủ của chính mình, phía bên phải thì đem thanh long bích gián đao hướng ở trên mặt đất cắm xuống, uỳ phòng lẫm liệt. Chính mình thì đem một chiếc ghế nhựa an nhàn ngồi ở ngoài động phủ, lấy ra ngọc sách phục các trụ cột pháp thuật, từ từ tìm hiểu. Bộ dáng kia lại hấp dẫn không ít người đi qua đoán trần cốc, nhất là một đống hạ phẩm linh thạch, thực sự làm cho người ta nhìn trông mà thèm. Dù sao coi như là tiến vào nội môn, mỗi tháng từ nguyên cũng bất quá là có 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi muốn kiếm lấy nhiều hơn chỉ có cố gắng tăng lên thành tựu phương diện đan khí phù trận của mình tự mình tranh thủ nhắc tới chút ít đệ tử tiến vào đội môn trong nhà khốn cùng thực đúng là không nhiều người nhà bần khăn người gia cảnh bần hàn cũng không đủ tài nguyên không sai biệt lắm mà ngoại môn đã bị loại bỏ coi như là trong nhà có chút tài nguyên ở bên trong tu hành giới là cái động không đấy cũng không phải là mỗi người đều có thể dư giả trừ phi là như mạc dung anh tần hạnh nhi ở trong nhà hào phú hay là như hứa liên vân đan thoát thành tựu cao thâm còn có thể chứng minh kiếm lấy đầy đủ tài nguyên mới có thể cầm trung phẩm linh thạch nói chuyện hạ phẩm linh thạch không để vào mắt có thể nói phương hành đưa ra một đống hạ phẩm linh thạch đối với rất nhiều người mà nói cũng là một khoản tiền lớn hơn nữa phương hành cũng đưa ra tấm gỗ nhất thời có nhiều người bị hấp dẫn tiến lên cắt tài hành giải nói phương Tiểu sư huynh ngươi nhiều linh thạch như vậy không thu lại cẩn thận bày ra để làm cái gì vậy phương hành ngông nghênh thời dài nói. Không có biện pháp Sư tôn để ta thu linh thiết thắng này Sợ các huynh đệ không để mặt Cũng đành phải lấy tiền ra để mà cổ vũ Ai đúng hạn nộp thiết luyện Ta sẽ thưởng gắn 10 khối linh thạch Đại tử tiến đến đây hỏi hơi kinh hãi Mỗi tháng ba cần thiết Từ trước đến giờ là nghĩa vụ quốc đệ tử Mới vào đoán chân cốc phải nộp cho đạo môn Không có nửa điểm linh thạch phân phát Phương Hành nói Đạo môn là đạo môn Ta là ta Phương đại gia ta có tiền Ai cho ta mặt mũi, ta sẽ cho người đó lợi ích. <cười> Bất quá nếu có người không để mặt ta, làm chẽ nảy đại sự của ta, chui đau này, để chỗ này cũng không phải là đùa dỡn đâu. đệ tử đứng xem than thừa không dứt, chắp tay có lùi. rất nhanh, hành vi của phương hành đã truyền khắp cả đoán trần cốc. bình thời đoán trần cốc đệ tử nộp lên ba cân thiết luyện, nhưng không có được điểm lợi ích nào. hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên tiểu thổ hào, trực tiếp đem linh thạch bày ra, các đệ tử bản thân tiền tài không dư giả. Sao có thể không động tâm màn đêm buông xuống Đã có mười mấy đệ tử tháng này Cần lộp linh thạch Gom lại cùng nhau thường nghỉ Có người nói Cũng không phải là ta không chung một chiến tuyến với mọi người Chẳng qua là phương hành này thực sự hào phóng Chỉ cần đúng hạn đồ thiết luyện Ta có thể mời có mười khối linh thạch tới tay Đây cũng không phải là số lượng nhỏ Đạo môn một tháng mới cho chúng ta có mười khối linh thạch Cơ hội như vậy như nào mà có được Người bên cạnh lập tức tán thành nói Nói không sai Mặc dù nói tiểu quỷ này đắc tội mặc dung sư huynh Chúng ta cũng làm sư huynh đệ nhiều năm như vậy Tập hợp cùng nhau Cho tiểu quỷ này một cái hạ mã uy Để cho hắn hiểu được đoán trần cốc Tại một địa phương có quỷ tắc Cũng là chuyện nên làm Nhưng mà Mười khối liên thạch Bỏ qua cũng không phải từ chỉ sáng suốt đâu Dù sao mọi người bình thường Thì cuộc sống đâu có gì dư giả chứ Mọi người thất trì bát thiệt Đã đều động tâm Muốn đem ba cân thiết viện giao lên Trong đám người Có một hắn từ gầy gò Dâu chuột cười lại nói Vốn dĩ chúng ta đêm đó thường lượng Muốn thay mặt dung du hình chút giận một ven Ngoài mặt hào hào đáp ứng Chính là kéo dài không giao Hắn muốn ngày 20 thu thiết luyện Chúng ta cần phải cho 24 Mới lên giao đột Để toán không thành công lần sư tôn giao phó này Nếu hắn thực dám động thù Không nói đến chúng ta nhiều người như vậy Không chắc đã thủ hắn Coi như là cùng nhau hướng sư tôn kiện hắn một ven Cũng để toán chịu truyệt thòi Các người ở đây cũng là thế nào Mười khối hạ phẩm linh thạch đã làm cho các người động tâm sao Làm sao có thể biết giúp Mạc Dung Duvinh lần này Hắn có thể phong hậu hơn không Mọi người hai mặt nhìn nhau Lần này mọi người liên hợp lại chú ý cho phương hành một hạ mã uy Chính là hắn từ dâu chuột này nói ra Hắn cũng nói Làm thành chuyện này Mạc Dung Anh sẽ có hậu báo cho đoàn người Chẳng qua là một bên là một hứa hẹn không đâu Một bên lại là một đống linh thạch đỏ rực Nó tiết luyện là có thể nhận được Nên chọn bên nào Ai cũng không ngốc chúc thưa sư huynh kế này đã không thể thực hiện được rồi tiểu quỷ này đem thời gian sau nộp thiết luyện đẩy lên sớm 10 ngày đoán chừng là đề phòng chúng ta rồi trò nếu như chúng ta cứ rắn kéo dài tới sau 13 ba mới nộp mà nói chỉ sợ hắn sẽ đánh tới cửa đúng đúng mặc dù mọi người chúng ta liên thủ không sợ hắn nhưng tiểu quỷ này do sư tôn mình thu vào trong cốc chúng ta làm quá mức sư tôn có thể tức giận hay không huống chi bằng thực lực của tiểu quỷ này chúng ta cho dù có muốn liên thủ chế phục hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu Vạn nhất người bị thương Ai Đây cũng là cần tốn hào linh thạch mua thuốc chữa thường đấy Ngụ ý rằng Trúc thử ngươi mặc dù đại biểu Mạc Dung Sư Huỳnh Tới phân phó chúng ta làm chuyện này Nhưng mà nếu chút chỗ tốt cũng không cho chúng ta thấy Thì mọi người làm chuyện này cho ngươi Cũng có chút tầm không cam lòng không muốn rồi Màu màu cầm chút lợi ích tới đây Mới là đúng đắn Hắn từ dâu chuột có chút bất đắc dĩ Mạc Dung Anh đúng là kẻ có tiền Bất quá mới vừa thu một thanh thanh long bích răng đao lại thêm 10 khối trung phẩm linh thạch, đang trong thời điểm khó khăn, cũng có thực không cách nào có thể trực tiếp lấy ra nhiều lợi ích như vậy, tới phần cho đoàn người. Hắn cũng có chút khó xử, bất quá hắn tâm tư linh động, nghĩ lại, vừa sinh ra một chủ ý. Thôi đi, nếu tiểu quy này nói trước 10 ngày giao nộp linh thạch, kế hoạch ban đầu thực là không dễ tiến hành, vậy thì rất khoát như vậy, ta có một chủ ý, bảo đảm mọi người có thể không công liếu được linh thạch, có thể thay mạc dung xu hưng trả thù. Cứ như vậy, Chẳng những có bời khối liên thạch của tiểu quỷ này Còn có mặc dung sưu huynh ban thường Cứ sao để không làm chưa Mọi người nghe ánh mắt Tất cả đều tỏa sáng Vội vàng cùng nhau đi lên Nguyện ý nghe trúc thử sưu huynh trì giáo Pháp nhãn thuật Bình chứng thuật Cảm ứng thuật Bên trong đoán trần cốc Phương hành trong khoảng thời gian này Cũng không ngồi không Mà là chăm chỉ tìm hiểu trụ cột pháp thuật Pháp thuật cấp thấp sở dĩ được gọi là trụ cột pháp thuật Là bởi vì nó đơn giản Rồi lại vô cùng thực dụng Nói thí dụ như là dẫn lực Liền có cách không thủ vật Đề khí tung bình Ngăn cản ngoại lai công kích đủ loại tác dụng Mặc dù pháp thuật đơn giản nhất Nhưng chỉ sợ đến kim đan cảnh giới, Cho tới nguyên anh cảnh giới Cũng có thể phải dùng tới Quả thực là một loại pháp thuật Có thể sống đến già, luyện đến già Mà pháp nhãn thuật Cảm ứng thuật, bình chứng thuật liền được xưng là tứ đại trụ cột pháp thuật, người tu hành tất phải tu. Trong dẫn lực thuật tác dụng không cần nhiều lời, pháp nhãn thuật chính là tiêu hao linh khí, trên phạm vi lớn tăng lên nhãn lực của mình. Không những người trong khoảng thời gian ngắn thấy được ở nơi xa sự vật chính mình không cách nào quan sát được, thậm chí có thể phân biệt một chút ảo ảnh. cảm ứng thuật là một loại pháp thuật thông qua linh lực tới cảm ứng dò xét. Nói ví dụ như một vật đặt ở bên trong hộp gỗ, chính là thi triển pháp nhãn, chỉ sợ cũng không cách nào có thể khám phá. Lúc này sẽ phải vận dụng cảm ứng thuật rồi. Có thể cách cổ gỗ lấy vật ở bên trong cũng có thể sử dụng loại pháp thuật này, thấy nội dung một cuốn sách vốn không mở ra. Mặt khác, sử dụng loại pháp thuật này cũng có thể tiếp xúc cảm thụ trong cơ thể linh khí vận chuyển. Ban đầu thành vân tông chủ Trần Huyền Hoa chính là dùng biện pháp này để dò xét tu vi của phương hành. Mà bình chứng thuật tên như ý nghĩa, chính là ở xung quanh người kết thành một đạo bình chứng, bình chứng không phá Tu sĩ không phải là chịu bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ pháp thuật cũng là linh lực làm cơ sở, cần tiêu hao linh lực, mà linh lực càng mạnh, hiệu quả pháp thuật sẽ càng rõ ràng. Dĩ nhiên, pháp thuật dụng số càng nhiều lần, luyện càng thuần thục, cũng sẽ tăng lên hiệu quả. Ở trong cuộc sống tu hành pháp thuật, mười ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà Phương Hành bày ra cái dáng vẻ cũng rốt cuộc bắt đầu nghiền đoán đoán trần cốc các đệ tử tước đột linh thạch, thậm chí những người này còn cùng nhau tới. Phương Tiểu Sư huynh Cầm đầu chính là Lưu Hoa Trương Hắn trước nhìn thật sâu một cái bên trái Phương Hành Là một đống hạ phẩm linh thạch Mặt tràn đầy tham lam, Lúc này mới nói Nghe người ta nói nếu như chúng ta nộp thiết luyện đúng hạn, Phương Tiểu Sư huynh sẽ thường linh thạch Phương Hành thu hồi ngọc sách Lời biến nói Đó là tự nhiên Phương Đại gia ta luôn làm việc giữ lời Người khác nộp thiết luyện sớm Sẽ có 10 khối linh thạch nhận về Nhưng nếu là cố ý quấy rối, vậy thì phạt 20 khối." Lưu Hoa Trường ngây ngốc cười nói, "Tuyệt đối không dám. Ban đầu Phương tiểu Xu huynh ngươi nói, muốn nói trước 10 ngày thu thiết luyện, ta cùng một đám các sư huynh để ngày đêm kiên chỉnh, ngay cả tu luyện cũng không để ý, nhất định sẽ sớm ngày luyện ra." Vừa nói tiếng tới trước, đem một khối tình thiết sắc mặt như ngọc, trong suốt loáng thoáng giao cho Phương Hải nói. "Đây là một tháng qua ta luyện chế ra thiết luyện, chung là 3 cân mốt, nhiều ra không cần tính toán." mời Phương tiểu sư huynh nhận. Phương Hành nhìn sang linh thạch trên tay hắn, bất động thanh sắc nói: "Tự mình lấy 10 khối linh thạch, kế tiếp." Lưu Hoài Trường lấy được 10 khối linh thạch, vui mừng hớn hở, chỉ cảm thấy mình thực sự là kiếm lợi. Những người khác thấy vậy thì cũng rối rít liên tiếp nộp lên thiết luyện, Mọi người vô cùng phối hợp ôn thuần, trung thực, thậm chí ngay cả bọn họ nộp lên tình thiết cũng hoặc là nhiều hơn một lượng, hoặc là nhiều hơn hai ba lượng. Nộp thiết luyện xong, Liền tự đi bên cạnh cầm linh thạch Vui dạo rực nhìn bên Có người trong đôi mắt còn lộ ra khinh thường Khó có thể phát hiện <cười> Đến ta sao Một hắn từ gầy gò đi tới Ở trong ngực cũng đang cầm một khối thiết luyện Nhìn theo hắn, mấy người đệ tử khác cũng rối rít nhường ra một con đường Để cho hắn đi lên cung xưng, chúc thừa sư huynh chúc thừa sư huynh đi tới Trước người của phương hành cười nói Phương sư đệ, khối thiết luyện của ta Ước chừng nhiều ra bốn lượng Không bằng ngươi trưởng ta thêm mấy khối linh thạch đi Những người khác thế uy phong của Phương Hành đêm đó đại chiến bạc dung anh Mặc dù số tuổi khác biệt khá lớn Nhưng cũng đều xưng hô là hắn Phương Tiểu Sư Huynh Mà tên Trúc Thừa đi lên điện gọi là Phương Sư Đệ Và mặt cợt nhà cũng không có bộ dáng đàng hoàng như đệ tử bình thường Phương Hành thấy vậy Thì trong lòng đã có chút chán ghét Trên mặt cười nói Đơn giản Ngươi cầm 12 khối linh thạch đi Trúc Thừa ha ha cười một tiếng nói Cho ta 13 khối đi Phương hành lỗ mối hừ hừ hai tiếng nói Người cầm 14 khối đi Người khác cũng nhìn ra Phương hành có chút mất hứng Trúc thử này ha ha một tiếng Để xuống chiếc điện Thực sự cầm đi 14 khối Vậy phương sư đệ người trước màu lên Ta có việc muốn làm Đi về trước Trúc thử cười Có vẻ hơi sinh thường Phương hành một cái Cười ha ha Nói trước muốn đi Phương hành cười nói Chờ một lát Ta còn có lời muốn nói Chúc thư thế vậy, bước đi thoải mái, Lôi Biếng đứng bên trong đám người, hướng mấy đại tự khác, đưa ánh mắt đắc ý, phảng phất đẳng nói: "Như thế nào, người ta không sai sao? Tiểu quy này đủ hung ác thế nào cũng sẽ phải uống nước rửa chân của lão gia ta." Không lâu lắm, 21 người đều lộp đầy đủ tinh khí, 500 khối linh thạch bên cạnh cũng đã vơi xuống một nửa. Phương Hành lúc này mới Lôi Biếng đứng lên, tiện tay cầm lấy một khối thiết luyện nhìn một cái, mặt lộ ra vẻ cười lạnh, vừa buông xuống Sau đó cầm lên một khối thiết luyện khác biến xem, sau đó lại để xuống. Quá trình này cũng không nói chuyện, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Phương Sư Đệ, thiết luyện chúng ta đã nộp, có thể trở về tu luyện sao? Trúc Thư tiến lên một bước, cười hì hì nói. Phương Hành không nói, tiếp tục tra xét thiết luyện. Phương Sư Đệ, Trúc Thư thấy vậy, vừa tiến lên một bước, thử do xét kêu lên. Phương Hành bỗng nhiên mở ra năm ngón tay, dẫn được thuật đánh ra. Hành lòng bích diễm đào cắm trên mặt đất Bay đến trong tê quán Sa Sa chỉ chút thừa nói Biết được một chút, đứng đó cho ta Ngươi Trúc thừa có chút không vui Nhưng tự nghĩ mình không phải là đối thủ quán liền cưng ra nút xuống cục thức Đứng về phía đám người Vừa kiểm tra 4 năm khối thất luyện Phương hành ở trên mặt dần dần hiện ra buồn bã, Bỗng nhiên hất tung trường án Vùng đào chỉ hướng chúng đại tử quát lại nói Các ngươi Một đám khốn kiếp Tiểu ra tự móc tiền túi Ban thưởng cho các người Đây là lần đầu tiên Các người lại vẫn không biết điều Dám cầm những thứ phế thải để biến lửa gạt ta Tưởng tiểu gia sẽ bắt nạt hay sao Trong khi nói chuyện Mắt đỏ lên Đúng thực sự là nổi giận Thì ra là Phương Hành mặc dù đánh ra tay trái Đinh Thạch Hay là tay phải đại đao quỷ trang Thì đám đệ tử này cũng biểu hiện vô cùng phối hợp Nhưng hắn trong lòng vẫn không yên Vì vậy Đám người kia đem thiết luyện đưa tới cũng lấy âm dương thần ma giám tra xét một chút. vợ nhìn lại rõ ràng phát hiện một đám khốn kiếp này đưa tới thiết luyện. thế nhưng cũng là thứ phẩm ăn bớt ăn xén nguyên liệu. loại thiết luyện này là dùng tới chế tạo pháp khí cần linh hỏa cửu truyền mới có thể đem tạp chất tinh luyện hóa thành thuần khiết tinh khiết. mỗi một truyền công phu không đủ bên trong tạp chất rất nhiều ra dùng mắt thường đi xem thậm chí là dùng cảm ứng thuật đi xem cũng rất nhiều khó phát hiện. chỉ có đại sư đối với phương pháp đúc khí thành tiểu sâu đậm Và có thể dùng thủ pháp đặc thù kiểm tra đo lượng ra Mà phương hành Có thể trực tiếp lấy âm dương thần ma giám nhìn thông thấu Vì vậy Ở phương hành phát hiện cơ hồ Toàn bộ thiết luyện cũng là thứ phẩm Lập tức phát hỏa. Bọn khốn kiếp này Lá gan thật đúng là lớn Thật sự coi chính mình sẽ lừa đạt sao Nói không thể Nếu mình không có âm dương thần ma giám Vẫn thực sự bị bọn họ hồ lọc tiểu quỷ này bất quá nhìn thoáng qua, Làm sao có thể nhìn ra chúng ta động tay chân chúng đệ từ thấy vậy trong lòng lập tức lún cuống theo bản năng hướng Trúc thừa nhìn sao cái phương pháp này chính là chúc thừa dạy cho bọn hắn thời điểm rèn luyện thiết luyện cần linh hòa cửu truyền bọn họ cố ý ở trong đó mỗi một đạo hòa hòa hầu không yên hoặc là trực tiếp giảm bớt như vậy tinh thiết không coi là chân chính tình thiết nếu muốn dùng chỉ có thể luyện một lần nữa mới được hơn nữa dùng loại thủ đoạn này luyện gia đình tình thiết người bình thường căn bản nhìn không ra gian trả ngay cả chính bọn hắn Cũng không phân biệt được trong khắc trong đó khác biệt Vốn định lừa gạt phương hành vậy là đủ rồi Lại không nghĩ hắn đã có thể nhìn ra được Trúc tử thể mắt mọi người tập trung về phía mình Trong lòng cũng cả kinh Bất quả cố gắng giữ cho chấn định Thầm nghĩ Điều quyền này mới vừa tiến vào đoán trần cốc Làm sao có thể phân biệt được ra Có thứ phẩm hay không Chẳng lẽ cố ý lừa gạt chúng ta Nghĩ đến đây liền tiến như một bước chầm giọng nói Phương dương đệ chưa nói xấu chúng ta Vì phối hợp người quyết định lộp thiết luyện sớm 10 ngày Bọn ta đã phải tu luyện Cũng bỏ bê Ngày đêm kiêm công viện ra nhóm thiết luyện này Làm sao có thể có vấn đề chứ Nếu người vu khống chúng ta Sẽ không sợ chúng các xuân đại tử cảm thấy bất mãn nữa Phương Hành nhìn hắn một cái nói Người khác cũng không nói lời nào Chỉ có người nói chuyện Nói rõ ngươi là chủ sự Trúc Thừa mặt cũng chật đỏ bừng Quát đi Nói hưu nói vượt Đã bớt quá là thay các xu huynh đệ nói câu độ công đạo mà thôi. Phương Hành nhìn về phía những người khác nói, Hắn cảm giác mình đột lên thiết viện không có vấn đề, Còn có người nào cũng cảm thấy không có vấn đề. Đệ tử khác phần lớn cũng hai mặt nhìn nhau, Trong lòng vốn có tật giật mình, Lúc này cũng không dám ra mặt, Nhưng cũng có mấy người, Trong lòng có ý nghĩ giống như chút thử, Cảm thấy Phương Hành đang hù dọa bọn hắn, Hơn nữa bình thời náo động, Thì trong lòng không phục Phương Hành, Đã mở miệng nói, chút Thừa Sư Huynh nói không sai, chúng ta nộp tinh thiết, không có bất cứ vấn đề gì cả. Xuân Hạnh nhớ đến bộ dáng mấy người này, bất động thanh sắc, hướng đầy đất tinh thiết nhìn lại. Vùng trần đá một khối tinh thiết luyện dưới trần ấy. Một khối này tạp chất nhiều năm phần. Vừa đá một khối khác nói, khối này tạp chất nhiều ba phần. Nhìn được phía khối thứ ba, trâu mày không nhìn được mắt Còn mẹ nó, khối này nhiều hơn một thành. Ánh mắt lạnh lẽo hùng hăng hướng mọi người nhìn sang quát định thật sự coi tiểu gia là người ngu chưa nhìn ra sao? chúng đệ tử ánh mắt đại biến tuyệt đối không nghĩ tới phương hành có thể đem mỗi một khối thiếp luyện nói ra hàm lượng tạp chất bên trong không kém chút nào nhất thời ánh mắt nhất đề hướng về phía trúc thừa hy vọng hắn có thể nghĩ ra chủ ý ngay cả trúc thử cũng há miệng không nói nên lời hắn vốn nghĩ phương hành không hiểu luyện luyện khí nhìn không ra thiết luyện chất lượng lại không nghĩ phương hành Thế nhưng nói nhất thanh dị giờ Hoàn toàn ngoại dự liệu Thật thờ dài Phương hành đè xuống lửa giận trong lòng nói Cho các người một cơ hội cuối cùng Theo như là quy củ làm việc Đem tiền thường vừa rồi cầm dao ra đây Sau đó giao 20 khối linh thạch tiền phạt Trở về đem thiết luyện Luyện tốt dao nộp lên đây Vừa nói chuyện Ánh mắt lạnh lùng đào qua Đám người có một người nhát gan Nhất thời trong lòng run lên chạy ra Phương Tiểu Sư Huynh là là ta không đúng luyện quá mau hòa hầu kém một chút ta ta đem viên thanh trả lại cho ngươi vừa nói đem mười khối liên thạch bỏ vào trong ống ôm lấy thiết luyện trở về đi luyện lại phương hành lại gọi ngắn nói còn tiền phạt 20 khối đệ từ kinh nhất thời đứng sững lại chậm chạp thùng thình nhưng vẫn đem liên thạch lấy ra trúc thừa bỗng nhiên nói chậm đã chuyển hướng phương hành nói phương sư đệ bởi vì ngươi thu trước kỳ hạn 10 ngày Mọi người luyện có chút vội vàng, xảy ra chút vấn đề cũng là có. Cùng lắm thì chúng ta đem linh thạch trả lại cho ngươi, chờ về luyện lại là được. Nhưng ngươi lại muốn thu tiền phạt, chuyện này không phù hợp quy củ. Ta và đoán chân cốc 2 năm cũng chưa từng thấy bởi vì thiết luyện không phù hợp, sắp phải bị phạt. Phương Hành nhấc mắt một cái, cười hắng hắng nói: "Người tên Vương Bách Đản này, mới vừa rồi cầm linh thạch cột điều ra tại sao không nói không hợp quy củ? <cười> ta cho các ngươi thu linh thạch của ta trước, chính là muốn nói cho các ngươi biết" Nếu lừa gạt kiểu ra Vậy thì ai cũng đừng có cùng ta nói gì quy cổ cả Hôm nay tất cả các ngươi Đều phải xui xẻo rồi Ngươi Trúc Thừa mặt biến sắc Còn muốn nói nữa trước bắt đầu là từ ngươi Phương Hành quát to một tiếng Vùng đau hứng hắn chém tới Lừa giận dâng lên Vì nhẫn lại đã lâu Trúc Thừa sợ hết hồn Không ngờ người này thực sự có can đảm độc đau hơn đã nhìn một đau kia vận đủ kinh lực hướng chứng mình đánh xuống Bộ dáng dường như là muốn đem chứng mình chém thành hai khúc Hắn sợ hãi quát lồng to một tiếng Thật nhanh thi chuyển bình chứng thuật Đồng thời kỳ quyết bấm động Trong túi bên thắt lưng bay ra Hai thanh phi kiếm Phẩm chất thế nhưng cũng không thể Một thanh phi kiếm hộ thể Một thanh hướng phương hành đâm tới Phương hành hắc một tiếng Linh khí gấp vào thanh đào Thanh lòng biết diễm đào Đại đào vốn nặng ba ngàn cân Lại càng thế như mãnh rồng Cạch một tiếng một đao bổ vào bên trên bình trướng trước người của trúc tử sức lực bắn ra trực tiếp đem bình trứng chém nát rồi sau đó đào thế xoay ngang đập bay di kiếm trúc tử hướng chính bình đang tới thân hình dẹp về phía trước thuận thế lại có một đao vung lên thẳng quét hai chân trúc tử không nghĩ tới lực lượng của tiểu quỷ này lại mạnh như vậy bình chứng thuật của mình thậm chí ngay cả một đao quán cũng không ngăn cản được quát to một tiếng xoay người bỏ chạy trong miệng đồng thời hét lớn tiểu quỷ này điên rồi nhanh đi bẩm báo sư tôn nhưng mà còn không chạy được mấy bước, phương hành đã sồng lên, thành lòng bích dám đao, đang ngang ra đánh vào chân đùi hắn, chỉ nghe khán khách mấy tiếng, hai chân không ngờ từng khúc bè gãy, trong tiếng bi thảm, cả người bổ nhào ngã trên mặt đất, rồi sau đó phương hành một bước vượt qua, đạp lên lưng hắn dẫm vào trên mặt đất, một cước này mạnh như thế, đạp chút thừa cảm thấy ngực còn ngòn ngọt, ngọt, máu tươi trực tiếp vun ra, lại dám đã thương người ở đoán trần cốc ngươi điên rồi sao? Mấy người cũng với thúc thử quan hệ tương đối thân thiết Rối rít gào thiết Ánh mắt hoàng sợ Mặt như là màu đất Tiếp theo sẽ đến phình mấy người cáp gây Phương Hành nhớ rõ Mấy người này hay là tại chính mình hỏi Ai còn cảm giác tinh thiết mình lột lên không có vấn đề Cùng với thúc thử cùng nhau đứng ra bảo đảm Thiết luyện của mình không có vấn đề Liên trực tiếp để đau hướng bọn họ vọt tới Mấy tên đệ tử này kinh hãi Có người hết lớn, Tiểu quyền này tốc độ nhanh Chúng ta không trốn thoát được Cùng nhau đối phó hắn. Vừa nói liền tế ra phi kiếm. Mấy người khác cũng đồng thời tế lên. Năm đạo kiếm quang hướng phương hành chém tới. Phương hành trong tay thành lòng bích giám đào Huy vũ giống như là gió quạt. Bốn năm đạo phi kiếm tiến tới gần. Tất cả đều bị hắn quét rơi. Trong đó hai ba chui. Trực tiếp bị sức lực trên đạo trấn xuống hiện lên tiếng vỡ. rồi sau đó hắn chết đứng một tiếng. Hai chân ở trên mặt đất một bước. Trực tiếp đạp vỡ mặt đất đá sành thân hình tượng như là đạn pháo hướng mấy người đệ tử này vọt tới, đồng thời đại lượng linh khí rót vào trong đầu. trên thành lòng bích diễm đào, phòng ẩn sát khí hình rồng bị phương hành kích phát quay xung quanh thân thể quán. cũng vào lúc này, phương hành vừa vặn xông vào ở giữa năm người đệ tử, thành lòng sát khí nhất thời ảnh hưởng đến bọn họ, mọi người sắc mặt hoàng sợ, trái tim thình thịch rung lên. đừng nói xuất thủ, ngay cả tốc độ suy nghĩ cũng biến trọng, mà phương hành không khách khí, thành lòng đào rơi lên chém xuống. Ba ba luôn miệng, thằng đánh năm đệ tử này chân gãy xương gãy, lăn lộn nằm trên mặt đất. Đến lúc này, coi như là người không cùng phương hành động thủ cũng cảm thấy sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới điều quỳ này lại hung dữ như vậy? Đây cũng là ở bên trong đoán trần cốc, mọi người đều là sư huynh đệ. Thế nhưng đánh nhiều người như vậy, bị xương vỡ vụn. Bất quá cũng may nhờ phương hành vẫn xoay đào ngang, nếu không đem lấy đau dựng thẳng, lúc này trên mặt đất tất nhiên là có một đám người chết rồi. Lớn bật! Lại dám bên trong đoán Trần Cốc hạ sát thủ như vậy Thực sự nghĩ không ai chi được với sao Đột nhiên sau tùng bách Tự ảnh chợt đẻ Trên đi ra một người từ quan buộc tóc Vóc người thon dài Chính là Mạc Dung Anh Ở bên cạnh hắn Còn có một nam tử Số tuổi cùng hắn xê xích không nhiều Trên người lại mặc một bộ áo tròn lục nhạt Lông mày dài Sắc mặt lạnh nhạt Thoạt nhìn khí độ bất phạm Mặc dù cũng là linh động tầng 6 Khí thức so với Mạc Dung Anh Cô động hơn rất nhiều Diệp thiềm Long sư huynh Hắn hôm nay làm sao lại về cốc Đoán trần cốc đệ tử thế nam tử áo lục Nhất để chấn động Không ít người cũng lập tức không người hướng hắn thành đệ. Mặc dung sư đệ Người này chính là tiểu tử chấm đại đao của người Quả như là ngông cuồng. Sau khi nam tử áo lục hiện thân Đánh giá phương hình một cái Nhàn nhạt, nhạt nói Có ý hơi kinh thường Mặc dung anh ở trên mặt có chút lúng túng nói Là tiểu quỳ đại dung âm mưu Nếu bạn về tụi bi, ta không sợ hắn." Nam tử áo lục cười nói, "Đoán Trần Cốc không phải là địa phương không có quy củ, không dung được một người không biết trời cao đất dày như vậy, người trước đêm hắn bắt giữ, dạy hắn nhiều chút quy củ làm người." Mặc Dung anh nghiêm mặt nói, "Đang muốn như vậy?" Do dự một chút lại nói, "Người này đã lừa gạt, đoạt thành long bíếm đao của ta." như là hồ thêm cánh kính xin diệp sư huynh đem nhật nguyệt âm dương trì của ngươi cho ta mượn để hàng phục tiểu tử đảo loạn thanh tĩnh của đoán trần cốc này năm tử áo lục diệp thiềm phòng cười cười nói người mời ta trở lại không phải là vì chuyện này sao cái trì này ta sẽ cho ngươi mượn bất quá trì này vào tay ta đã 3 năm cùng người đối trận chưa bao giờ thua người thứ là mất mặt ta Mạc dung anh trầm giọng nói ta ơn diệp sư huynh tuyệt đối không buông dọa cái trì này hai tay nhận lấy nam từ áo lục đưa tới một bên khí kỳ dị, lại là hai cái đồng tri, một lớn một nhỏ, lớn ước chừng là quả sơ hổ, nhỏ thì là như nắm tay, ở giữa có xích sắt huyền thiết nối liền, phía trên khắc đầy các loại truyền phước mật văn, thoạt nhìn là vô cùng bất phàm, hướng phương hành đi tới trầm giọng quát đi: tiểu cầu phương hành, người ngày đó làm nhục ta, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Phương hành, đưa hai người bọn họ đi ra sau vẫn thở ư lạnh nhạt, thấy nhật nguyệt âm dương trì, ánh mắt của hắn chợt đẽ, đã nhìn ra cái trì này cũng là cao cấp pháp khí. cùng thanh long bích diễm đào ngang hàng, nhìn dáng dấp, mặc dung anh là phát hiện mình có thanh long bách diễm đào, tự nghĩ không phải là đối thủ của mình, liền cố ý mượn cao cấp pháp khí tới đấu với mình. khốn kiếp, người lén lén lút, lút núp ở sau cây, tưởng tiểu gia không biết sao? phương hành trực tiếp vùng đau, bù vào không khí, quát lạnh nói, ngày đó trong tay người có pháp khí cao cấp ta không có người cũng không phải là đối thủ của ta hôm nay trong tay chúng ta đều có pháp khí cao cấp tại sao người lấy cái gì mà cho ta đấu vừa nói đột nhiên đại đào xoay tròn như luân thế mà chủ động hướng mặc dung anh vào tới phương hành đoán trần cốc là một địa phương có quy tắc hà có thể để tùy ý người nói phạt đền phạt nói đả thương người đền đả thương hôm nay ngươi làm chuyện này người người oán trách ta đang muốn bắt lại kẻ vô pháp vô thiên như ngươi chờ đợi xử lý. Mặc Dung Anh cũng lao tới trong miệng hết lớn. Đến lúc này vẫn không quên chủng mũi Phương Hành. Nói đi rồi nói trở lại. Trúc thừa làm vậy cũng chính là doán bài mưu của bài kế, chính là muốn trước tiên bêu xấu Phương Hành một phen, sau đó cố ý chọc giận hắn, chính mình lại ra tay đem Phương Hành bắt giữ, chẳng những là báo thù ngày trước, còn muốn đoạt đại đao của mình. Oanh một tiếng, mắt thấy Phương Hành vọt tới, Mặc Dung Anh cánh tay run lên, đem đại chùy ném ra ngoài một chốc, đại tùy càng bay càng xa, càng biến càng lớn. thế nhưng hóa thành cái tuyết, phô thiên cái địa, kình phong như thủy chiều, trực tiếp hướng phương hành áp tới. phương hành trâu mày, thân hình dừng lại, trong chốc lát tránh ra ba trường, tránh thoát một tùy này kích. hừ, <cười> người không phải là một thân quái lược sao, có thể thử tùy này một chút. bạc dung anh nhai cười, trong tay xiết sắt vừa thu lại, đại tùy nhỏ đi, thu trở về, sau đó lại vung lên, lại lần nữa trở nên to lớn hướng phương hành đập xuống. thì ra là đại chùy này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy tâm. lúc đả thương địch thủ sẽ trở nên to lớn, sức nặng cũng theo đó thay đổi. tự nhiên uy thế vô cùng. lúc thu hồi sẽ nhỏ đi, khi truyền ra dị thường linh hoạt. đến khốn kiếp này đặc ép ta. phương hành mắt nhíp lại, gắt gào nhìn lấy nắm lấy thành long bích diễm đạo trong tay, linh khí điên cuồng tới vào. Quanh một tiếng. mắt thấy đại chùy này lại một lần nữa hướng chứng mình đập tới, phương hành bỗng dưng giống to một tiếng. Thân hình như điện, không hề để chạy nữa, ngược lại trực tiếp hướng đại trùy vào tới. Cơ hồ trong chốc lát, cũng đã có đại trùy trên không trung gặp nhau. Lúc này đại trùy mới vừa bị mặc dung từ trong tay ném ra, vẫn chưa tới ba trường. Trở nên như thủ nước, sức nặng ước chừng là một ngàn cân, còn đang gia tăng. Sau lúc này, phương hành đã lao tới, vùng đền thành lòng bích diễm đào, truyền giống như là quạt gió. Hô một tiếng đập xuống, thế nhưng thô giáp đánh vào trên đại trùy, vang lên tiếng điền tai nhức óc. Mọi người nhất đề bị tan Sắc mặt vô cùng kinh ngạc Lấy trùy phá đau Chính là quy củ giang hồ võ giả cũng hiểu được Không biết tới điều quy này làm hoàn toàn ngược lại Muốn dùng đau mà đánh trùy Không sợ lưỡi đau có thể bề tan tành sao đợi đến thấy rõ động tác trong tay của Phương Hành Bọn họ mới chợt tỉnh ngộ Phương Hành cũng không phải là đau đánh trùy Mà là lấy cán đau dài chừng hai trượng Có thừa đập vào trên trùy Đây cũng là đem thanh long bích diễm đau Trở thành côn mà sử dụng hỏa tinh văng khắp nơi Đại Trù bị Phương Hành đánh phá, lập tức nhanh chóng như tiền chớp bay trở về phía sau, đập thẳng vào mặt Dung Anh. Mặc Dung Anh giật mình, linh khí nhanh chóng hút ra, muốn không chế được Đại Trù. Sau một lúc này lại thấy trước người bóng dáng chật lóe, Phương Hành đã lao tới, hét lên một tiếng. Thanh Long Bích Diễm Đao chuyển như trăng tròn, một đao bổ ngang. Tại hắn xuất hiện một đao kia, linh khí trình độ lớn nhất tưới vào Thanh Long Bích Diễm Đao, hô một tiếng, sống đao Thanh Long Bích Diễm Đao thì lấy ngọn lửa hình dáng kim văn, bóng nhiên giống như là sống lại trên thần đạo chật hóa ra một đạo bích sắc ngọn lửa tựa như là một đạo hỏa long Khi phát ra trực tiếp đem phạm vi công kích của thanh long bích diễm đao tăng lên gấp ba chỉ trong chốc lát địa phương phương hành vào tới bên trong ba trường, đều đã là biển lửa không tốt lửa này thực lợi hại mặc dung anh tỉnh hải cao giọng kêu lên thanh long bích diễm đao vốn chính là hắn mua được đối với đao này hiểu rõ quá sâu đao này trừ dành thúc thao tuồn công phu Đem 3.000 cân thiết luyện luyện thành một thanh đại đau Vô kiếm bất tồi như vậy ra Nội bộ còn có hai cái pháp trận Một cái pháp trận chính là phong ấn thành lòng sát khí Có thể giúp thúc dục sát khí hủ thân Để đối phó địch nhân Tới gần bên cạnh mình Còn có một Chính là bích diễm pháp trận Bích diễm này lại là u hồn thi hòa Dính vào da sẽ đốt Còn có thể chui vào trong da thịt cực kỳ ác độc. Chỉ bất quá muốn thúc dục pháp trận thứ hai này Cần cực mạnh linh khí mới được bốn lý hảnh tu vi linh động tầng 6. Thôi động pháp trận này là cực kỳ miễn cưỡng, lại không nghĩ rằng phương hành cái tên tiểu quỷ này, mới là linh động tầng 4, lại có thể dễ dàng thúc dục pháp trận thứ hai. Trong chốc lát hắn kinh hãi, chỉ muốn bứt ra nếm cánh. Dương Kỳ tấn công địch, âm tuy phòng thần. Ngay lúc này một tiếng quát lạnh vang lên, chính là nam tử áo lục, Diệp Thiên Long lạnh nhạt mở miệng đề điểm. Mặc dù anh lúc này mới phản ứng tới Linh khí liều mạng rót vào trong trùy nhỏ Chỉ có thể khanh khách một trận vang Trùy nhỏ thế nhưng ở trong nhãn mắt kéo dài biến hình Tựa như là một mặt tấm trắng Gắn vào trước người chính mình Phương Hành cũng nghe được một tiếng Đề điểm này Ánh mắt bất thiện nhìn sang Diệp Thiềm Long Cái trùy này là của ngươi Diệp Thiềm Long có vẻ mặt ngạo nhiên gật đầu nói Không sai Phương Hành cười hắc hắc nói Tốt lắm Ta sẽ phá hủy cái trùy này trước Sau đó sẽ giáo huấn tiện nhân ngươi Diệp Thiên Long nghe vậy sắc mặt đại biến Bao nhiêu năm rồi còn không có ai dám chửi mình như vậy Mạc Dung Anh Tiểu ra không chơi cùng với người nữa Độc điểm thật sao Phương Hành sau khi nói xong Không hề để ý tới Diệp Thiên Long Cầm trong tay Thành Long Bích Giếm Đào Hướng Mạc Dung Anh đi tới <cười> Tiểu tử cố gắng khoa trương sao Ta cũng không tin Ngươi còn có thể có thủ đoạn gì nữa Mạc Dung Anh quát lạnh Tay trái dương trụy Tay phải âm trụy cũng không đem phương hành để vào trong mắt thủ đoạn ta có chứ chỉ bất quá đối phó với ngươi không cần phải dùng những thủ đoạn kia phương hành sải bước đi tới lạnh giọng mở miệng lần đầu tiên ngửa trước mặt ta ngông cuồng là người ngu gốc nhưng người dám tới chiêu trọng ta lần thứ hai đã rõ lần trước ta hạ thủ quá nhẹ hôm nay ta muốn một lần đánh phục ngươi trong khi nói chuyện linh khí dắt vào đau trong tay lần này hắn không giữ lại Linh khí toàn bộ rót vào thành Long Bích Diễm Đao, một chốc lát, trên thành Long Bích Diễm Đao, ký hiệu lần lượt sáng lên, cả chuôi đao khí thế cũng thay đổi, trong tiếng lòng ngầm, sát khí hình rồng thoát khỏi thân đao, vây quanh phương hành quay vòng. Rồi sau đó, lưỡi đao kim sắc hỏa diễm cũng hiền hóa ra ngoài, một thanh kim, một thanh một kim, tựa như là con cự long bay múa quanh phương hành. Làm làm sao có thể? Mặc dù anh vốn còn muốn mấy câu hùng ác, nhưng đột nhiên thấy vậy, thanh âm cũng khẽ rùa lên. hắn cơ hồ không thể tin được một màn ở trước mắt này, cảm giác như là thấy quỷ vậy. hắn hiểu thanh long bích diễm đào, nếu không cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua nó về, cũng chẳng qua là càng hiểu rõ, càng không thể nào tin được. thanh long bích diễm đào chính là cao cấp pháp khí hiếm thấy, bên trong phong ấn thanh đồng sát khí, còn có kim diễm trận pháp. lúc tôi động đến mạnh nhất, thanh long hộ thể, kiên diễm công kích, cơ hồ có thể đem lực lượng cá nhân tăng lên cấp 3 Khả năng phá cấp và chiến Chẳng những là người đem đao này bán cho hắn Cũng từng nói Đao này uy lực rất mạnh Yêu cầu về thực lực người khống chế cũng càng phải mạnh Hắn linh động tầng 6 tù vi Linh khí chưa đủ, khí lực không đủ Vì vậy căn bản không có nào có thể đem toàn bộ uy lực thi chuyển ra Chỉ có thời điểm hắn đạt tới linh động tầng 7 Thì mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của đao này Nhưng cái tên tiểu quỳ trước mắt này Mới linh động tầng 4 Dễ nhìn cũng hoàn toàn phát ra uy năng của thanh đao này sao Ở nơi xa, Diệp Kiềm Long đang xem cuộc chiến, lúc này cũng đã biến sắc, vẻ mặt khinh biệt biến mất, trịnh trọng nhìn Phương Hành. Vào giờ khắc này, hắn ở trên người của Phương Hành cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, tuyệt đối không phải là linh động tứ trọng có thể có được. Những đệ tử đoán trần cốc khác đều khiếp sợ tột đỉnh, không dám thở mạnh một hơi nào. Phương Hành cầm đau ở trong tay. Vào giờ khắc này, sát khí màu xanh cùng với hỏa diễm màu vàng bay quanh thần, trông như là ma thần hạ phàm vậy. Phá! Phân hành nhất tới ba trượng trước mặt của Mạc Dung Anh Đột nhiên quát đứng một tiếng Không có động tác dư thừa Dưa đau, liền chém Quanh một tiếng Trên thanh đồng biết kiếm đau Một đạo kim giấm ra tới mười trượng gào thiết đạo ra Bị đau khí ảnh hưởng Thế nhưng hóa thành hình dáng một thanh đau khổng lồ Duy diệu duy tiếu Trông rất sống động đón đầu hướng Mạc Dung Anh phá xuống Mạc Dung Anh sợ hãi kêu to Liều mạng thu độc âm trì Hóa thành tấm chắn ngăn cản trên đầu của mình Giăm một tiếng ngọn lửa rơi xuống, đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị trên tấm chắn hóa giải, tự như là nước chảy về bốn phía, cũng không thương tổn tới mạc dung anh. Nhưng mà lực lượng khổng lồ đều rơi vào trên tấm chắn, lực lượng hung mãnh như là rồng đánh vào khiến cho mạc dung anh ở dưới tấm chắn nhất thanh muộn hưởng, càng người đau nhức khi huyết nghịch truyền, đồng thời chỉ cảm thấy dưới chân buông lỏng, bắp chân cũng đốn vào trong lòng đất, thẳng tới không thấy đầu gối. Người ở dưới thác nước bờ dù nước chảy không sẽ trực tiếp rơi vào chân thân người. Nhưng lực lượng của thác nước Cũng sẽ do người mở dù đến thở nhận phốc một tiếng Mặc dụng anh miệng phun máu tươi Phế phủ đã bị chấn thương Phương hành nhìn thấy thú vị Vừa liên tục vùng bốn năm đao Mỗi một đao đánh xuống Cũng khoảng phát một thanh đại thủy đập xuống Mặc dụng anh mỗi lần bị đập một cái Liền như là định hướng rơi xuống sâu thêm một phần Cuối cùng cho đến ngực cũng lún vào trong lòng đất Mà cá nhìn hắn Lại càng sắc mặt tái nhợt Miệng chảy máu, không có chút dư âm giấy thuộc Hắn dù sao cũng phải là cái đinh Lại bị người ta gõ như là đinh Nện vào trong mặt đất Cả người xương cốt cũng không biết đã gãy bao nhiêu Có pháp khí cường đại Cũng phải biết dùng Có thể dùng hay được nhật nguyệt âm dương trì cố như là một pháp khí không thua Thành long biết diễn đào Nhưng mặc dung anh chỉ bất quá mới mượn Vừa mượn tới Ngay cả quá trình quen thuộc cũng không có Vận chuyển mất định Ở phương hành cường thế công kích Cũng chỉ có thể làm như là tấm chắn mà kết quả chính là phương hành liên tiếp gõ xuống như là cái đinh lún vào mặt đất. khi mặc dù anh bị thương nặng, linh khí dắt vào tự nhiên ngừng đôi chùy này cũng khôi phục nguyên trạng rơi trên mặt đất. ha, đồ chơi này cũng là bền chắc đánh thế mà không vỡ. phương hành đem đau nhức lên chỉ thấy mình bùi nhiều đau như vậy tấm chắn không chút nào tổn hại, có chút bất ngờ. nhìn dáng dấp song kỳ của ta là đưa nhầm ngươi rồi. Giật trên lòng một tiếng cười lạnh Từ từ đi về phía trước Trong miệng nói Mặc dung sư đệ Người đối với pháp khí của ta không quen Chính là cầm nó Cũng không phải là tiểu quỳ này là đối thủ Vẫn là đem nó trả cho ta Ngoài miệng mặc dù nói dễ dàng Thật ra Hắn cũng đang sợ Tiểu quỳ này thực sự là quá mãnh điện Nếu thực sự đem song trùy của mình phá hủy Đó mới là thiệt thoại <cười> Còn muốn thu hồi sao Tiểu ra nói muốn hủy pháp khí của ngươi, Chắc chắn là sẽ hủy Phương hành ngưng thần hướng song trùy nhìn lại Âm dương thần ma dám truyền động Tìm kiếm điểm yếu của món pháp khí này Rất nhanh Ánh mắt quán rơi trên xích sắt ở giữa song trùy Thì ra là vậy <cười> Song trùy đều là đồng xanh trộn lẫn huyết thiết chế tạo Cứng rắn vô cùng Xích sắt kia chỉ có huyết thiết Phương hành cười lạnh Đã phát hiện được điểm của nhật Nguyệt âm dương trùy Đột nhiên vùng đao nhảy lên song trùy bay ở trên không trung Rồi sau đó trở tay vùng đao khi một tiếng một đào chém một trận xích sắt giữa song tùy nhật nguyệt âm dương tùy cố nhiên là cứng rắn vô kiên bất đổi nhưng xích sắt kia lại tương đối yếu ớt hơn nữa thành lòng biết kiếm đào sắc bén nhất thời suy một tiếng bị chém thành hai khúc người thật có can đảm hủy pháp khí của ta nơi xa giờ thiên long đang từ từ đi về phía trước sắc mặt nhất thời thay đổi lúc này hắn không tin phương hành có thể hủy diệt pháp khí của mình dù sao nhật nguyệt âm dương tùy cứng rắn vô cùng ngay cả chính hắn cũng không biết phương pháp gì có thể phá hủy, cho nói chỉ là cái tên tiểu quỷ mới chỉ có linh động tầm 4 này. nhưng nhìn thấy phương hành đem song trì đánh bay, trong lòng hắn cũng có cảm giác được không ổn. nhìn thấy phương hành vùng đao hướng truyền xích sắt chém tới, hắn sắc mặt đại biến, đoạt thần nước tới. nhưng đã chậm, phương hành vùng đao xu thế cực nhanh, làm sao hắn có thể kịp ngăn cản chứ? người còn chưa tới gần ba chưởng, xích sắt đã bị chặn đất song trì một đấn một nhỏ chia ra rơi xuống đất muốn chết. Diệp Thiên Long bi vẫn cất giọng quát lớn, vất tay đánh ra một đạo hỏa kiếm thẳng hướng về sau lưng của Phương Hành đâm tới. Suy một tiếng, hỏa kiếm đụng vào sau lưng của Phương Hành trực tiếp lan tràn ra, đem Phương Hành bao vây, phóng phát một cái hỏa cầu lớn. Tiêu Quỷ này bị đốt chết rồi sao? Diệp Thiên Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phương Hành không né tránh đạo hỏa kiếm này, nhất thời dừng chân ngay tại chỗ. Hắn bị Mạc Dung Anh từ ngoài cốc mời tới, vốn chỉ là muốn xem nóng nhiệt. Cũng không tính toán tự mình xuất thủ dễ nhìn từ đáy lòng Hắn cũng không cảm thấy phương hành thực có bao nhiêu lợi hại Dù sao chỉ là một thiếu niên linh động tầng 4 Mạnh thì là thế nào chứ Trong qua thiết được phương hành Thật sự đã chặt đứt được chiếc sách nhật nguyệt âm dương trùy của mình Hắn không nhịn được xuất thủ Đạo xích sách kia nối liền âm dương trùy Bên trong ẩn chứa Trận pháp linh khí có thể lưu chuyển bên trong Còn có thể biến dài biến ngắn Có nó Nhật nguyệt âm dương trùy mới coi là pháp khí cao cấp, xích sắt bị chặn đứt thì lập tức biến thành hai kiện trùng dài pháp khí, mà không phải là một cao khí cao cấp pháp khí. Hắn hôm nay trong lòng cũng có chút thấp thỏm. sư tôn ngày đó nếu trực tiếp đem tiểu quỷ này thu vào đoán trần cốc, đã nói sư tôn vẫn rất coi trọng hắn, chính mình nếu đem hắn đốt cháy, sợ rằng sư tôn sẽ trách tội xuống. nhìn dáng vẻ tiểu gia lập uy còn chưa đủ, ngay cả am miu am cầu cũng dám chọc tới ta, trước bắt người khai đau sác. Đang lúc Diệp Thiên Long tâm tình thấp thỏm, đột nhiên có một tiếng quát lạnh từ trong lửa truyền ra.